Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 28 của Song Kiếm. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện Tiên Hiệp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. tương 157 trận đấu thứ nhất. Này, vì để chúc mừng cho sự ra đời của đội bóng nhất trong game kiếm. Ta tiếp thu ý kiến, ta tuyên bố đội của chúng ta tên là Mã Hoàng. Mã Hoàng. Mọi người đều sạm mặt, này, ai nghĩ ra cái tên đó? Phong vân nộ vẻ mặt bênh vang. <cười> là ta đó, ta không nghĩ ra cái tên nào hay hơn cả. Bóng đá ở trong game này không phải là bóng đá thường. Nó không có lỗi việt vị, cũng không có chuyện thay người. Sân bóng dài một cây số, rộng 68 mét, độ cao trên dưới 200 mét. Cầu môn là một hình tròn ở giữa không trung, độ rộng của cầu môn. Với vùng cấm địa đều được tăng lên gấp đôi. Bởi vì đội ngũ nhiều quá cho nên ban tổ chức đã hủy bỏ vòng loại ban đầu trực tiếp, cử hành vòng loại trực tiếp nội quy không phải là nội quy bình thường tất nhiên bóng cũng không phải là bóng thường trọng tài nói bóng này là do Hàn thiết từ Thiên sơn tôi luyện 7749 ngày mà thành nặng 3.330 khắc 22 người chơi đều toát mồ hôi lạnh hóa ra đây là phải đá quả tạ nếu như dùng chân thì còn được chứ ấy mà ấy mà cứ nhảy lên đánh đầu thì chọn sân thi đấu trận đấu bắt đầu Ngay lúc trọng tài ném quả bóng lên cao Trận đấu chính thức bắt đầu Là người tranh bóng Sát pha lang rất có lễ độ Liếc nhìn qua quả bóng Vẫn còn chưa rơi xuống Xuyên mời. Tiền đạo của đối phương cũng rất lễ độ Không dám Mời ngay Một đám ngu ngốc Phi thường kiếm khinh bỉ Thanh kiếm trong tay bắn ra trực tiếp Lao vút vào quả bóng Quả bóng bị đánh trúng Quay tít một vòng Sau đó bay thẳng tới hướng của phong vân nộ Phong vân nộ rơi nước mắt Tại sao mình lại trở thành người đầu tiên làm liều chứ? Có điều, thân là người đội trưởng, hắn không do dự, bèn rũi chân ra đá vào quả bóng. Vừa thấy không có cảm giác gì khác bèn mừng rỡ. Rồi lập tức dựa theo nội quy, giữ bóng ở trên thân kiếm, lao thẳng về phía cầu môn của đối phương. Vừa đi được nửa sân, thì ba thanh phi kiếm nhất tể bắn tới. Mục tiêu chính là quả bóng ở dưới chân của phong vân nộ. Đồng thời, có hai tên trung vệ. Đang cấp tốc chạy tới Phong vân nộ vội vàng xoay tròn một cú 360 độ Né được ba thanh phi kiếm Nhưng cũng chính vì vậy Hắn bị người của đối phương bao vây Ba người ở trên trời bắt đầu đưa chân đạp tới để cướp bóng Trước sau đều bị chặn lại Phong vân nộ lại không thể xoay người bảo vệ bóng Thế là nhanh chóng Bị trung vệ giáp cướp đi mất Phong vân nộ cũng không phải là người bình thường Hắn nghiến răng lao tới Dùng một thế trượt người định đoạt bóng về nhưng không ngờ người ta có đến hai người trung vệ ất lập tức đưa chân đá thẳng vào đầu của phong vân nộ không có thương tổn gì nhưng phong vân nộ cũng bị lực quán tính làm cho lảo đảo lùi lại trung vệ giáp lại nhân cơ hội cướp bóng sau đó dùng một kỹ năng truyền bóng về phía sau hậu vệ giáp lập tức nhận bóng khống chế bóng này ta ta kháng nghị này hắn đá người chứ đâu có đá bóng đâu trọng tài cú mèo đẩy cặp kính Sử dụng khí giới tấn công đối phương Sẽ bị thẻ vàng Nhưng không sử dụng khí giới Thì là tiếp xúc thân thể Sử dụng kỹ năng thì đã được nội quy cho phép rồi Mẹ nó chứ Trời tục với trọng tài Trọng tài lập tức Liền dơ cái thẻ vàng Nếu ta là ngươi thì ta sẽ suy nghĩ Nên làm cách nào để phòng thủ trong lúc này Người ta có bốn người xuống được vùng cấm địa Của ngươi rồi kìa Phong vân nộ giật mình quay lại Quả nhiên Đội Mã Hoàng được xưng danh là trói lọi nhất, đối mặt với sự tấn công của đối phương, thì đang ngây cả ra. Tiếp tục ngó qua hy vọng duy nhất của phong vân nộ, chính là đường hoa, được phân công làm thủ môn. Về mặt đang sôi trào nhiệt huyết, tập trung vào quả bóng, thậm chí con mắt còn không chớp. Đường hoa hết nhảy trái nhảy phải ở trên phi kiếm, miệng hô hào, hai tay đưa trước ngực chuẩn bị chụp Xem ta đây, đường hoa bắt chiếc, theo tư thế ở trên tivi thân mình lao ra khỏi phi kiếm đưa một tay chụp về phía quả bóng bởi vì vùng cấm địa bị giảm năm mươi phần trăm tốc độ sút bóng của đối phương cho nên cú này của đường hoa chắc đến mười mươi sẽ chặn được thiên sư chú phủ đích tên tiền đạo lại không sút bóng lập tức ném ra một tờ bùa mẹ nó chứ này đường hoa đang bay với góc bốn mươi lăm độ đột nhiên bị sững lại Hệ thống thông báo là phù này hiệu quả duy trì 2 giây Nhưng chưa đến 2 giây Chỉ cần 0,1 giây đã đủ Đường hoa lệ rơi đầy mặt Nhìn quả bóng lướt qua chỉ cách ngón tay của mình có 1cm Rồi lao vào cầu môn Lần vào lưới nhặt bóng đầu tiên của mình là như vậy Tỷ số là 1-0 Đội mã hoàng bi thảm nhìn lên màn hình lớn Bắt đầu trận chưa đầy 3 phút Đã bị sút vào một quả Dựa theo tiến độ trước mắt, đến khi kết thúc mươi phút, điểm số trung bình dễ cũng phải đến 30 không mất. Điều tồi tệ nhất là toàn bộ mọi người đều không có tinh thần gì hết, bởi vì mọi người đều đã quá tự mãn, cho nên không bỏ công ra tìm hiểu nội quy thi đấu. Cũng như là không có lập chiến thuật gì cả. Lúc mọi người đều nhìn ánh mắt trách kế cứ nhìn về phía đội trưởng Phong Vân Nộ. Này, sốc lại tinh thần nào! chúng ta có bốn người nằm trong top hai mươi của tân tiên giới đó cố lên đường hoa nói bên ta cần có hậu vệ phòng thủ ít nhất để che tầm mắt khi người ta dùng bồ nguyên rủa đó không mạc tinh kiên nghị nói bọn họ đừng có mơ mà vào lại được vùng cấm địa gia tử ta sẽ bảo vệ ngươi trọng tài thấy màn ăn mừng cũng đã đủ bèn tiếp tục thổi còi trận đấu lại tiếp tục Sát pha giao bóng cho phi thường kiếm Phi thường kiếm nhận được bóng xong thì lập tức tàng hình Nhưng hắn phát hiện ra một điều Mình và Phi kiếm thì có thể tàng hình Nhưng quả bóng thì vẫn cứ lù lù như vậy Coi như mình đã trở thành một cái bia bắn "Ấy da mẹ nó chứ Đường Hoa và Phong vân Nộ cùng chửi Một tên Phi thường kiếm này mà bị chết Đối phương sẽ nhận ngay cái thẻ đỏ Phi thường kiếm cuối cùng bị người ta dùng chiến thuật kẹp lại hắn nghiêng người truyền bóng cho sát pha lang rồi bị một thanh phi kiếm của đối phương bắn trúng phải ra nghỉ mười phút sát pha lang vừa nhận được bóng lập tức xông lên phi kiếm bắn tới dùng ma kiếm hộ thân ngăn lại kết nối đối phương thấy tên này quả thật hung dữ mạnh mẽ bèn theo an bài của đội trưởng ba tên bao vây vô địch uyên ương thối sát sát pha lang chơi một cú song phi về phía tên đội viên định chặn lại đường đi Ý đồ dọn ra một đường để tấn công. Nhưng không ngờ người ta rất có kinh nghiệm, trượt một cái trên phi kiếm, hai chân đá móc, móc thẳng quả bóng trong kiếm của sát pha lang. Phòng vật nộ tức giận, bừng bừng quát. Chúng ta tới là để đá bóng, chứ không phải là để đá người, Còn mẹ nhà mày. Sát pha lang nhân kiếm hợp nhất tức tối, bắn ra một chiêu kiếm nộ về phía cầu thủ đang giữ bóng. Các cầu thủ của đội Mã Hoàng nhìn anh bạn kia hóa thành luồng sáng trắng thì thầm than. Quả nhiên, trọng tài đã sồng sọc lao đến dí thẻ đỏ vào mặt sắt pha lan. Ra ngoài, ra ngoài, phạm lỗi, phạm lỗi rồi, nguy hiểm quá. Phong Vân Nộ lệ rơi đầy mặt. Bây giờ 10 người đá với 11 người thì còn đá đấm cái gì? Lẽ nào đội Mã Hoàng... Được xưng là đội trói lọi nhất, phải cuốn gói về nhà ngay trong trận đầu hay sao? Lần tấn công tiếp theo của đối phương có tới 5 người. Mặc tinh cô em tạm thời làm đội trưởng, nhìn người ta đã vào không biết là phải biết thế nào. Đường hoa rơi nước mắt, đại à, đây là bóng đá đó. Quả nhiên đầu thủ, cầu thủ của đối phương đã bao vây, chờ đối phương tiến vào phạm vi 3 mét tranh cướp bóng. Nếu có cầu thủ của đối phương tiếp cận được phạm vi 3 mét, thì không được truyền bóng nữa. Đây là nội quy. Đường hoa bi thảm phát hiện mình một lần nữa đối mặt với cục diện 1 trọi 4. Cầu thủ giáp nhấc chân định sút, Đường hoa lao về bên trái. Nhưng không ngờ đây chỉ là động tác giả. Cầu thủ giáp truyền bóng cho Ất. Ất vừa thấy cầu môn mở rộng, bèn dùng kỹ năng. Bính cũng không có đứng yên. Dùng kỹ năng trói buộc đường hoa. Còn đinh thì đột nhập vào vùng cấm địa. Nếu như có gì bất ngờ sẽ đá bồi thêm Lúc này chỉ có thể một trận thiên tai nào đó Mới mong xoay chuyển được tình hình Phong vân nộ đã ôm mặt khóc <cười> Thần quăng Bảo tháp Vào thời khắc mấu chốt Đường hoa ném ra bảo tháp Nhốt quả bóng vào bên trong Nhưng ngay lập tức sắc mặt của đường hoa kinh hãi Lực công kích của quả bóng này Là mạnh đến kinh người Pháp lực của mình tuôn ra như suối Chỉ trong vòng hai giây mơ hồ đã bị rút cạn Không còn pháp lực Bảo tháp bị rút về trong túi càn khôn Đương nhiên Cũng nhờ hai giây đó Đường hoa đã thoát khỏi thuật trói buộc Hắn đưa tay chụp vào quả bóng Sau đó quả bóng bị hắn nắm trong tay Chỉ cần thủ môn chạm vào bóng Thì bóng sẽ thuộc về họ Phòng vật nộ kích động Này ra tử Người đúng là vô định Sĩ khí đã tăng lên Bất chấp thực trạng trước mắt là người Mười người đống mười một Vị trí giữa sân đã diễn ra một màn đấm đá kịch liệt Mặc tinh trở thành quân chủ lực của đội Móc hàm khóa cổ bè khớp Mặc tinh đứng giữa sân tả sung hữu đột Đụng đâu là đứt đó Mà đối phương thấy con mụ này nó hung dữ mạnh mẽ Đành chịu trận để cho nàng đánh Chỉ cần cam đoan có thể giữ được bóng là xong, người có đấm ta một đấm, thì cùng lắm là ta chặn người lại. Dưới sự đeo bám của đám người, Mạc Tinh và Phong Vân Nộ cuối cùng cũng lấy được bóng, tức khắc có ba cầu thủ đối phương lao qua, đã sớm có chuẩn bị. Người của đội Mã Hoàng đều nhắm về một mục tiêu, dùng thân thể chặn lại đường đi của đối phương. Phong Vân Nộ tung ra một chiều kiếm nộ, quả bóng bay thẳng về phía cầu môn. Thủ môn bên kia cười lạnh, tên nhãi nhép. Thế nhưng quả bóng sắp sửa bay đến vùng cấm địa đột nhiên khựng lại. Thủ môn nhìn kỹ thì kinh hãi. Ở chỗ quả bóng có một đạo tàn ảnh. Đó chính là Phi Thường Kiếm. Hắn đã sớm mai phục tại đây. Xem bóng đây. Phi Thường Kiếm quát lên một tiếng, tung ra một chiêu kiếm nộ. Quả bóng bay vụt đến cầu môn. Vì quá mức ngạc nhiên, thủ môn cứ ngơ ngác. Vậy là tỷ số hòa một một. Ôm nhau chạy nhảy lộn mèo xì khí của đội mã hoàng đã tăng lên bóng lại tiếp tục lăn cứ như vậy đội mã hoàng nhờ vào phi thường kiếm làm tiền đạo và mặc tinh là trung vệ cản đường cùng với truyền thì tỷ số đã lên đến hai một trường năm một trăm năm mươi tám trong giải đấu Nhìn lại bố trí giữa sân Hai tên cầu thủ dùng pháp thuật khống chế Đều là nhân tài cao cấp Thời gian hồi của pháp thuật ngắn Tu vi cao cho nên tỷ lệ Dùng kỹ năng khống chế Đối với đối phương cũng sẽ cao Ở hậu vệ lại có đại tướng Đánh nhau mặc tinh Chưa cần nói tới thân thủ của nàng Chỉ cần nói đến việc nàng có thể bay Mà không cần phi kiếm Khi đánh nhau là nàng có lợi hại hơn người ta Còn về đường hoa Tên này thì thực sự Là cũng đã xuất sắc Tỷ số tiếp tục nâng lên là một. Trong tình huống thiếu một người Đội mã hoàng vẫn có thể đè đầu Mà đập đối phương Mặc tinh lúc này đứng thảnh thơi Bảo vệ đường hoa Ra từ Ta nhớ người có kỹ năng dịch chuyển tức thời mà Sao không sai Ấy ta lười đó Mẹ nó chứ Mình có lấy được chức quán quân Thì sát pha lang mới cho mình có 1.000 kim nguyên bảo Mà từ chỗ này dịch chuyển tức thời đến cấm địa của đối phương cũng đến một cây số. Nó rất tốn kém đó. Thân là một pháp sư. Thời điểm học kỹ năng, quần công ở trên diện rộng, đường hoa đã có sự giác ngộ với lực sát thương của mình. Xuất kiếm không có tốc độ, lẫn không có sức mạnh. Dùng để chém chim vẹt thì còn được, chứ dùng để chém người hoặc sút bóng. Hiệu quả thì chẳng ra gì. Này, kỹ năng gì? Kiếm nộ gì? Kiếm nộ là kỹ năng đặc hữu của tiên kiếm. Khoảng 1 tiếng đồng hồ xúc kích 1 lượt. Còn kỹ năng thì nhiều lắm. Như là phá giáp kích. Nó tăng lực công kích lên 20%. Thời gian hồi chỉ có 10 giây. Liệt nhật kiếm tăng 50%. Thời gian hồi 1 phút. Các kỹ năng đều có thể gia tăng. Thêm sức mạnh cho chiêu thức đó. Cô đúng là loại tay đấm. Cho nên không hiểu những cái này là phải rồi. Đội kia đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Đặc biệt là sau khi mấy người bọn họ liên tục sử dụng kỹ năng khống chế với đường hoa mà thất bại. Họ càng mất lòng tin. Ngươi không thể khống chế với đường hoa. Vậy thì ngươi chỉ còn cách là dùng kiếm nộ đánh bóng vào góc chết. Thế nhưng xui một điều là họ lại không có bản lĩnh như vậy. Đường hoa lúc này đã võ trang toàn bộ những thần binh lợi khí. Đương nhiên là tu vi rất cao có điều đường hoa buồn bực một chuyện mình có nhiều thần binh như vậy nhưng lại chẳng có cái nào xài được hậu nghệ xạ nhật cung nếu như phối hợp với phi kiếm bình thường bắn chim sẻ thì còn được chứ muốn bắn người thì phải dùng đến tiên kiếm cứ một lần cả ngàn kim nguyên bảo thì có mà chết cửu thiên toán xích thì càng vô bổ hơn ngoại trừ để phối hợp với xạ nhật cung thì chẳng có thể làm gì được còn thanh chấn yêu kiếm kia còn vô dụng hơn nữa biết mà không thể lấy ra dùng đội mã hoàng cuối cùng cũng chiến thắng sau khi thắng phong vân nộ không chậm trễ dùng thời gian một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi liền họp bàn phong vân nộ nghiêm túc phê bình hành vi vô tổ chức vô kỷ luật tàn nhẫn của sát pha lang sát pha lang ngồi lặng lạnh, lạnh lùng không nói một câu có lẽ là tên tiểu lang này sau trận thi đấu khẳng định là sẽ truy sát phong vân nộ Phong vân nộ động viên tinh thần của cả đám, đặc biệt là mặc tinh, cũng nêu ra tầm nhìn của mình về chỗ được và chỗ chưa được của mọi người. Cuối cùng, chẳng còn gì nữa, Phong vân nộ tổng kết chi tiết kỹ thuật. Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đội mã Hoàng Vinh Sự đăng lên trang đầu của tờ báo Đặc San. Bọn họ đã bỏ ra hẳn một trang để mô tả... Một cách trọn vẹn Về từng thành viên ở trong đội Cái này cũng không thể trách tôn minh được Thực sự Biểu hiện của đường hoa cũng rất xuất sắc Tờ báo được xuất bản Dư luận ồn ào Mọi người kháng nghị Này Cái tên thủ môn đường hoa kia hey. Tại sao không tung hết pháp thuật Chặn luôn cầu môn lại Này Tại sao không tung pháp thuật Nhốt hết địch thủ lại lúc đường hoa đọc báo thì bĩu môi còn mẹ nhà chúng mày chúng mày có giỏi thì đi mà làm đội mã hoàng vượt qua đến ngày thi đấu thứ ba nhưng còn chưa kịp ăn mừng họ đã chột dạ đối thủ của ngày thứ tư là một trong mười đội hấp dẫn có tiềm năng đoạt được quán quân là đội lấp lánh đội trưởng của họ là kẻ được xưng là một trong hai đệ nhất thần toán Tinh tinh, đường hoa lao mồ hôi Biết ngay con mụ này rất lợi hại Ấy thật sự khủng khiếp như vậy sao? Đây chẳng phải chỉ là một thầy bói dạo giang hồ sao? Ê, lúc ở Lôi Châu Người ta còn chưa có sợ thần khí Mà đã cực kỳ siêu rồi đó Đoán biết đủ thứ đó Sát pha lang gật đầu Đúng vậy Mặc dù nghề nghiệp của tinh tinh Không được lưu ý Nhưng chúng ta cũng không thể xem thường đâu Vậy đầu tiên Kênh nói chuyện của chúng ta rất có thể bị cô ta nghe trộm. Ai, chúng ta phải nghiên cứu ra, mật ngữ thôi. Mọi người toát mồ hôi lạnh. Các người nói xem, nếu như không đối phó nổi pháp thuật xem bói của cô ta, vậy thì đối phó với bản thân cô ta, ví dụ như bắt chóc khóc bạn trai của cô ta. Phi thường kiếm nói, đường hoa bĩu môi, Thôi mẹ đi, đây là thi đấu bó thể thao, chứ đâu có phải là phim trinh thám. Trường 159 Ngày thi đấu thứ tư này, tất cả đều được truyền hình trực tiếp. Mười trận gần đây, Sát pha Lan thi đấu cũng rất ổn định. Đối thủ từ mức ân cần hỏi thăm hắn, đến ân cần hỏi thăm em gái, mẹ, bố, rồi cả nhà hắn, tất cả đều đem ra mà chửi tên Sát pha Lan. Sát pha Lan cũng không động thủ, không mắc mưu để ăn thẻ đỏ nữa, mà chỉ lạnh lùng ghi tên vào trong sổ thù vật. Sau này... Hết mùa giải, người chết với ta. Đừng xem thường đội lấp lánh. Số lượng fan của đội này gấp 10 lần đội Mã Hoàng. Nguyên nhân, chắc là mọi người cũng đoán được. Bởi vì đội này toàn là những em gái xinh đẹp. Đương nhiên đội Mã Hoàng cũng không kém. Đệ nhất mỹ nữ tăng ái. Đệ nhất minh tinh huyên huyên. Đệ nhất đẹp trai phong Vân nộ. Đệ nhất đề tiện đông phương gia tử. Đệ nhất bại hoại sát pha lang. Cũng đều là những người đệ nhất. Có lẽ đây sẽ là một màn cọ sát nảy lửa. Sau khi bắt đầu trận đấu, lửa giận bừng bừng, họ phát hiện. Thân là cái đuôi cần cẩu của đội ma hoàng. Huyên huyên không ngờ lại đi nói chuyện phiếm với quân chủ lực của đối phương là Tinh Tinh. Đầu tiên hình như Tinh Tinh đang nói chuyện với huyên huyên. Huyên huyên cầu khẩn việc gì đó. Sau đó Tinh Tinh tỏ vẻ khó xử. Tinh Tinh thương lượng với các đội viên của mình. Sau đó, Phong và Nộ bước ra bàn bạc. Cuối cùng, thân là đệ nhất chủ lực của đội lấp lánh. Tinh Tinh dắt tay huyền huyền ra sân, cùng uống trà, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, làm cho quần chúng vây xem cực kỳ điên tiết. Ở một bên, Đường Hoa nhếch mép cười. Ai bảo hắn biết. Tinh Tinh, rất hâm mộ huyền huyền. Đường Hoa lúc này ngậm một cây tăm, ngồi xổm ở cầu môn nói chuyện với Bạc Tinh. Ấy, thấy chưa? Người ta hơn nhau ở cái đầu đó. <cười> Cứ như vậy, đám người chơi ở trên khán đài la ó. Cuối cùng đội mã hoàng thoải mái thắng với tỷ số 3-0. Đội lấp lánh vừa ra khỏi phụ bàn. Bị mọi người xem căm tức bao vây. Các em gái hiển nhiên sẽ biết xảy ra điều này. Liền nhau nhau viết một chữ gì đó vào lòng bàn tay. Rồi xoay người bỏ chạy trước ánh mắt của quần chúng Các nàng đồng loạt Khởi động chiêu thức dịch chuyển tức Tức thời biến mất Đây chính là kỳ môn độn giáp của Tinh Tinh Sau khi xử lý được đội lấp lánh Đội mã hoàng có nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi Đối thủ tiếp theo của họ rất có thể là đội Sáng loá Đường hoa thấy trận tiếp theo Sẽ đá với đội sáng loá Thì than thở Phong vân nộ cũng giật mình Bởi vì Đội này cũng rất ghê gớm. Bao gồm có Nhất Tiếu, Thiếu Gia, Nhu Mễ và Thiên Sứ là Tứ Hiệp trong Thục Sơn Ngũ Hiệp. Mẹ nói chứ, Ây, ta bị đau dạ dày rồi, có lẽ ta không đá được hả? Phong vật nộ khinh bỉ, đồ hèn, người đúng là đồ hèn. trên 160. Vô địch. Bởi vì đường hoa xin phép ra sân ngồi, nhưng mặc dù 10 người đá với 11 người chỉ là ở bên phía của đường hoa, toàn những cái loại cứng đầu, cho nên bọn họ cũng nhẹ nhàng mà thắng. Đội mã hoàng thoải mái vượt qua, liên tục cho đến ngày thi đấu thứ 5, là ngày thi đấu cuối cùng. Họ cuối cùng đụng phải một tấm thép thật sự. Tổng cộng còn 16 đội chủ lại. Cũng là tức là muốn đoạt được quán quân thì cần phải đá 4 trận nữa. Nơi đây toàn là những đội mạnh. Đội Mã Hoàng từ giờ, từ đầu tới giờ cũng được coi là một trong những đội mạnh nhất. Đụng đầu với đội Liên Minh. Đội trưởng của Liên Minh chính là Thư Sinh, Tiền Đạo là Huy Hoàng. Chín cầu thủ còn lại đều là những cao thủ tuyển lựa. Từ trong băng nhất kiếm và băng song sư, tiêu chuẩn đầu tiên là mỗi một người phải có một thanh tiên kiếm, không kém tứ dài. Tiêu chuẩn thứ hai là level trên 50. Tiêu chuẩn thứ ba, ưu tiên những người đã từng học qua chiến thuật đá bóng ở ngoài đời. Tiêu chuẩn thứ tư là hoàn toàn phục tùng theo lệnh của thư sinh. Tiên kiếm tùy ít, hơn nữa yêu cầu của thư sinh rất hà khắc nhưng bằng vào nhân lực và tài lực của hai bang hội lớn vẫn có thể gom được một đội. Đây là một thế lực cực kỳ kinh khủng. Ngày thi đấu thứ tư kết thúc, các thành viên của đội Mã Hoàng nhìn tên của đối thủ thì lặng như tờ, sát pha lang đập bàn. Bạn đó chứ, một lát nữa ta hạ chiến thư. Ngoại ô phía đông, gia tử, hai người chúng ta đánh với 11 thằng bên nó, cho nó què quạt không đá bóng được thì thôi. Mọi người nghe vậy thì thở dài. Làng người là làng. Người thật là đầu gấu đó. Đồ sát. Chỉ có thể dùng hai chữ đồ sát để hình dung những trận đấu trước đây của đội liên minh. Đứng trước một thực lực mạnh mẽ tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều không còn tác dụng. Bóng đá là một môn thể thao vua Lý do mấu chốt là nằm ở chỗ nó không hạn chế về điều kiện thân thể. Một cầu thủ cao chỉ một m sáu ở trong sân vẫn có thể trổ tài trở thành sát thủ, vượt qua những cầu thủ cao dễ phải đến 2m. Đội Liên minh và đội Mã Hoàng, những màn đối đầu mạnh đối mạnh. Mọi người xem đều cầu nguyện đừng có như cái lần đối đầu với đội lấp lánh. Cầu thủ của hai đội không nói chuyện gì với nhau, bóng vừa rơi xuống huy hoàng lập tức ra tay. Dưới tình huống công bằng, không ai có thể nhanh được bằng huy hoàng, cho nên quyền chạm bóng đầu tiên là của đội liên minh. Ma kiếm của sát pha lang bắn thẳng về quả bóng. Không ngờ, cầu thủ đang giữ bóng xoay người, sút một cú về cho thủ môn. Thủ môn của đội liên minh Gọi tắt là liên thủ Bắt được bóng mà không thèm tấn công Cứ để bóng dừng lại ở trên phi kiếm chờ đến khi sát pha lang từ xa bay đến Theo quy định thủ môn không thể cầm bóng trong tay quá lâu Thế nhưng nếu như dừng bóng ở trên phi kiếm Thì sẽ không bị hạn chế Người phải cẩn thận Đừng để bị phi kiếm của người ta đánh văng vào trong cầu môn của mình Này đừng có tấn công Đường hoa hô lên một tiếng Hôm nay hắn nắm chức đội trưởng Sát pha Lang đã trải qua sự tôi luyện trong mấy chục trận, đã hiểu được thế nào là tinh thần tập thể. Cho nên Đường Hoa vừa nói, hắn với phi thường kiếm đều dừng lại. Này, sao lại không có tấn công? Ờ, ở, ta không biết, chỉ là cảm thấy như vậy đó. Đúng là Đường Hoa không biết thật, chỉ cảm thấy thư sinh, làm như vậy nhất định là có âm mưu. Thủ môn báo cáo, đối phương không bị lừa, không tiêu hào kiếm nộ của họ. Thư Sinh đứng ở giữa sân cười cười nói: "Hôm nay đội trưởng của họ là Gia Tử. Gia Tử là người thông minh, tiếc rằng người thông minh đều đa nghi. Hắn đến cướp thì chúng ta tiêu hào kiếm nổ quán, không cướp thì chúng ta cũng tạo ra bầu không khí xem ra thực lực chân chính của chúng ta hơn bọn chúng rất nhiều." <cười> Huy Hoàng không hiểu, nhưng làm sao phải phiền phức như vậy, cứ trực tiếp tấn công là được. Thư Sinh lắc đầu, Ta nói rồi, những người thông minh thì đều đa nghi Không chỉ là gia tử đa nghi Mà còn có ta nữa Cứ tấn công kiểu thăm dò Không cần bỏ ra quá nhiều sức Huy Hoàng, lui về phía sau đề phòng Tiền vệ với tiền đạo Cùng nhau tấn công, đẩy lên trận hình Thấy lên mình tấn công Phong vân nộ chột dạ gia tử, xong chưa? Ờ, chưa chưa, tiền thư sinh đáng chết Bọn họ đưa lên ít người quá Có điều huyên huyên Cô phải chuẩn bị sẵn sàng đâu. Huyên huyên hưng phấn gật đầu. Chỉ trong vài câu nói, tiền đạo của đối phương đã xông tới. Ở gỡ, nãy, nhanh vậy. Phong vân độ vội vàng quát. Hậu vệ, hậu vệ đâu? Bốn tên hậu vệ lập tức xông lên. Liên Trung đang dự bóng bền cười cười. Theo đó, một đường cong vẽ ra. Truyền bóng thẳng đến vị trí cầu môn. Khoảng cách này quá gần, không còn thời gian để tung phi kiếm. Đường Hoa than thở, dân nghiệp dư quả nhiên, không thể nào so được với dân chuyên nghiệp. Tiên kiếm, nhị phẩm ngũ giai Gia tử, cẩn thận đó! Phòng vân độ vừa nhận ra tiên kiếm của đối phương, đang kèm theo bóng đến, thì hô to. Ta biết rồi. Đường Hoa chăm chú nhìn đối phương đang lao tới, trong lòng đã chắc chắn. Được một nửa, nhấc chân định sút thì đường Hoa nhào qua bên trái không ngờ người ta lại không có sút mà chỉ nhẹ nhàng truyền bóng huy hoàng đứng ở giữa đang cấp tốc lao xuống nhận bóng bèn quát lên một tiếng tung một chiêu kiếm nộ quấn theo trái bóng bay thẳng về phía cầu môn đường hoa đã rời khỏi vị trí bây giờ có sử dụng dịch chuyển tức thời cũng không được lưu quang chu tiên chạm đột nhiên trước cầu môn có kiếm khí bắn xối xả quả bóng chuẩn bị bay vào trong cầu môn lại bị những luồng kiếm khí đánh dội lên trời mạc tinh liền đánh ngã lên trung sang một bên sau đó hô lên với sát pha lang này lang lợi hại gương mặt của sát pha lang lạnh lùng phất tay một cái <cười> chuyện nhỏ nhưng trong lòng thì đang rộn ràng này cối khen ta đó nàng khen ta con mẹ nó chứ nàng khen ta biến trận biến trận kế hoạch số hai đường hoa hô to Ngay lập tức tất cả mọi người, bao gồm cả tiền đạo, cũng đều co lại. Dựa theo quy định của giải đấu, trừ những người có thân phận hậu vệ thì chỉ cho phép một tên trung vệ hoặc là tiền đạo tiến vào vùng cấm. Cho nên lúc này, bốn tên hậu vệ của đội Mã Hoàng đều đã lôi vào, còn những người khác thì đứng ở bên ngoài triển khai trận thế. Đội Liên minh nhìn thấy trận thế này thì chỉ còn biết im lặng. Cuối cùng Huy Hoàng vẫn là người thực tế nhất. Này, có âm mưu. Âm mưu gì vậy? Thủng môn đang nhìn, lên cao mày, ta còn chưa rõ. Đặc biệt là phải chú ý chiêu tàng hình của phi thường kiếm đâu. Sát pha lan thì phải phái người chuyên bám, còn mặc tinh nữa, phải chú ý. Huy Hoàng gật gật đầu, lại một lần nữa, trận đấu lại cọ sát, đội liên minh dồn dập tấn công thư sinh thấy đối phương cũng không có tầm thường, bèn phất tay xua toàn bộ đại quân của mình xông lên sáu người tấn công một người phòng thủ đội mã hoàng dựa vào uy thế cùng với ác danh tay đấm của mặc tinh cứ thế giữ chặt chẽ tử thủ cầu môn thư sinh thậm chí còn bảo người mình tặng cho họ trai hai trái bóng nhưng đội mã hoàng lại không cần chỉ trực tiếp dùng một chiêu kỹ năng sút bóng bay thẳng về cầu gôn bên kia của thủ môn lẽ nào là bên mã hoàng định tử thủ cho đến khi hết giờ vậy không được đâu thư sinh thủ môn nói chúng ta không còn chút lực tấn công nào chỉ bằng đưa cả hậu vệ lên nhưng nếu như đối phương phản kích thì sao ở trong hai mươi hai người ở đây tốc độ của gia tử là nhanh nhất huy hoàng thứ hai huy hoàng lui về đằng sau một chút đề phòng vậy thì không ai có thể đột phá được thư sinh vẫn có chút bất an Này, cá đã đến, mọi người chú ý Đường hoa âm thầm tính toán Đột nhiên hắn xòe tay Một ngọn bảo tháp xuất hiện Nhắm xuống thư sinh Thư sinh kinh hãi đang định lui lại Nhưng không còn kịp Bị bọn ngọn bảo tháp chụp vào bên trong Thư sinh vội vàng Lấy ra la bàn, chuẩn bị phá tháp Nhưng trọng tức khắc lệ rơi đầy mặt Đường hoa cười cười Thư sinh, phá cho ta xem ngon thì phá đi tên ngại nhép, ông đây có cho người đánh đến mươi phút, cũng không phá được tháp của ông. Ở bên trong tháp, thư sinh than thở. Người nghĩ thế là được sao? Chém vỡ bảo tháp. Ba tên hậu vệ ở bên ngoài nhất tẻ tung ra phi kiếm đánh tới. Bọn họ không phải là thư sinh, chỉ cần bọn họ chém chúng, sẽ đánh cho pháp lực của đường hoa tụt đến tận đáy. Thậm chí có khi còn vỡ luôn cả bảo tháp. Thế nhưng đây là liên hoàn kế. Bao giờ cũng có thủ đoạn tiếp theo. Đối mặt với ba thanh tiên kiếm đầy sát khi bắn đến. Có một người bất thình lình. Lại xoay người từ đằng sau tháp ra đằng trước. Huy Hoàng nhìn lại bèn ói máu. Đây chính là người bọn họ vẫn coi thường. Là đệ nhất minh tinh Huyên Huyên. Huyên Huyên level không cao. Trang bị không ra hồn. Từ đầu đến giờ chẳng ai thèm để ý đến nàng cả. Cho dù có để mặc cho nàng sút bóng thì chưa chắc bóng đã bay được nào ngờ tờ giấy vệ sinh lại đột nhiên xuất hiện ở đây một người như huy hoàng cũng có thể đoán được đường hoa định làm gì huyền huyền bị chém thành luồng sáng trọng tài lập tức bay đến trước mặt một tên giơ thẻ đỏ đuổi hắn ra ngoài mười phút sau huyền huyền lại được vào sân thư sinh ở trong tháp liền hỏi ai bị đuổi ra vậy ở bên phe kia báo ra tên người bị thẻ đỏ Không sao, chuyện nhỏ thôi. Mười người cũng thể thoải mái thắng được bọn họ. Thế nhưng, thư sinh lại không biết, đường hoa vẫn còn có tiếp tục những chiều khác. Có thể xác định, tất cả mọi người ở đây đều đang rơi vào trong cạm bẫy của đường hoa. Hai hậu vệ còn lại cùng bay vào cự ly 10 mét. Nhìn trái nhìn phải, khi không thấy ai xuất hiện nữa thì hô lên trong kinh đội ngũ, rồi bắn ra phi kiếm ngay khi hai tên hậu vệ định tiếp tục chém vào bảo tháp thì bảo tháp đột nhiên biến mất hai thanh phi kiếm chém thẳng vào thư sinh nhưng người ta vẫn nói cao thủ thì vẫn là cao thủ hậu vệ vừa thấy thư sinh sắp sửa bị mình chém chết thì vội vàng đưa phi kiếm chém qua bên tai của sư thư sinh màn này khiến cho mọi người kinh hãi hai thanh phi kiếm chỉ cách thư sinh có 0,01 mm mọi người nhao nha vỗ tay Đồng thời cũng không quên tỏ vẻ khinh bỉ bọn Đường Hoa. Đường Hoa mỉm cười, nhìn hai tên hậu vệ đang run rẩy, còn thư sinh thì kinh hãi. Đường Hoa giơ ngón tay cái, hồi nãy mà chém chúng thì không biết là thư sinh sẽ ra sao, có thể là chỉ bị rời sân có 10 phút thôi, nhưng cảm giác rất là đau đớn. Không ai ngờ Đường hoa lại dở một chiêu tiếp theo. Thư sinh còn đang định phe phẩy quạt thì đột nhiên, trước mắt tối sầm, không ngờ lại bị nhốt tiếp vào trong tháp. Này, thư sinh, có có em hay không? Này, có chém nữa hay không vậy? Hai tên hậu vệ lúc này thật sự bối rối. Không ngờ là tên tiểu tử Đông Phương Gia Tử lại có thủ đoạn này. Bảo tháp này của đường hoa cũng không phải là thứ ngon lành gì. Thậm chí còn vô bổ vây sát pha lang, Chỉ cần một chiêu kiếm nộ Thì đường hoa mất cả gốc lẫn lãi Nhưng Ở phương diện lấy lớn ăn hiếp nhỏ Thì nó lại rất có tác dụng Xem ra hôm nay Thư sinh sẽ phải ăn dầm nằm dề Ở trong tháp Nãy có chém được không Thư sinh lúc này đang ôm đầu Thật là mệt mỏi ừ, Phải xem tình hình đã Này, bóng đi vào trong rồi. Thư sinh bị nhốt ở trong tháp không nhìn thấy gì. Ben sốt ruột hỏi. Ai? Ai dắt bóng? Ai dắt bóng? Là phi thường kiếm. Là, làm sao lại vào được? Ta không biết. Phi thường kiếm lập lòe mấy cái đã vào. Đội mã hoàng thừa dịp bọn ta phân tâm chú ý đến ngài. Sử dụng một quả bóng giả, giống hệt bóng thật. Bởi vì việc của ngài cho nên bọn ta không tập trung. Bóng còn đang bị đối phương khống chế. Đến khi phát hiện không ổn. Thì Phi Thường Kiếm đã lao vào vùng cấm địa. Ta đã phái người canh chừng Phi Thường Kiếm rồi cơ mà. Chỉ cần hắn vừa qua khỏi giữa sân. Là phải bám theo hắn cơ mà. Người đó. Bị ăn thẻ đỏ vì giết Huyên Huyên. Vậy còn Huy Hoàng đâu? Ờ. Mặc tinh chặn Huy Hoàng. Huy Hoàng không thể nào đẩy năng ra. Khốn kiếp. Tên Đông Phương ra tử. Còn nữa. Đó là một nửa đội viên của họ. Là tự sát. Đánh cho máu mình chỉ còn lại một chút Ta thấy là canh lúc chúng ta cướp bóng Thì định lao thẳng vào phi kiếm của chúng ta Để chúng ta ăn thẻ đỏ đó Cái này không sợ Trước kia ta đã từng gặp qua rồi Chỉ cần phối hợp tiến công tốt nhưng, nhưng quan trọng là ngài đã bị nhốt ở đó Ai chỉ huy chúng ta Thôi được rồi, phá tháp Không phá nổi Huyền Huyền đã quay lại sân rồi Nàng với tên pháp sư kia không làm gì cả Chỉ có bay tròn vợt quanh tháp Thư sinh lúc này than thở, khổ rồi, xem ra đầu óc của ta cũng không thể bằng tên khốn kiếp gia tử. Một người ở trong tháp, một người thì bị ăn thẻ đỏ, còn một người thì đang nói chuyện phiếm với thư sinh, thật là nhục. Trọng tài lúc này, liền thổi còi bóng đã vào gôn, tỷ số đã lên 2-0. Ài, thôi rồi, để cho Huy Hoàng làm đội trưởng đi. Thư sinh mếu máu, coi như là trận này mình bị phong tỏa. Lại tiếp tục có bóng vào. Ai, ai đã vào vậy? Thư sinh ngồi trong tháp hết sức sốt ruột. Là, là sát pha lang, ai chuyển bóng? Tàng ái. Tàng ái sao? Đúng vậy cô ta có một quyển thiên thư, có thể bắt chước kỹ năng. Cô ta bắt chước kỹ năng sút bóng của thủ môn bên ta, bay rất xa đó. Thư sinh mếu máu khóc, sau đó bảo tháp lại lập lòe chụp tiếp, đường hoa ngồi chống cầm. ấy thư sinh, ta muốn xem xem người có an toàn ở trong tháp không? Nếu không an toàn thì bảo ta ra cố thêm nó. Điều bất ngờ và tồi tệ đó chính là Đông Phương Gia Tử thân là đệ nhất lại không ngờ có những ý nghĩ xấu xa đạt đến cảnh giới tối cao đề tiện mà đây tiện đến mức độ này thì cũng không thể nào tưởng tượng nổi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thư sinh cuối cùng được thả tự do bay đến trước mặt của đường hoa hôm nay vận khí của người đúng là không tệ ấy kìa uh, tiểu sinh sao lại nói là vận khí đây là cái đầu là cái đầu đó <cười> thư sinh lúc này nheo nheo mắt hỏi này Hắn ra bao nhiêu tiền để thuê ngươi? Hai ngàn Nếu như đoạt được quán quân Trong lòng của đường hoa mỉm cười Thư sinh toát mồ hôi Hai ngàn kim nguyên bảo Đây là con số không nhỏ Này định bán độ ghê gớm như vậy sao? Sau kết thúc giải đấu Khả năng sẽ được thêm 50% tiền nữa Thư sinh càng choáng váng Thực ra Ta cũng phải bổ sung thêm Nếu như ta lấy được chức quán quân Còn có thêm tiền thưởng và phần thưởng nữa. Thư sinh định mua chuột đường hoa. Mà càng nói càng cảm thấy đau đầu. Được, ta chờ tin của ngươi. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Rồi cho một cái giá hợp lý. Cái gì cũng có thể nói chuyện được bằng tiền mà. Đường hoa lúc này quay về đội kéo sát pha lang. Ta quả nói chuyện với ngươi đây. Chuyện gì? Chúng ta phải chuẩn bị. Thứ nhất. Để chuẩn bị khi thắng Thứ hai Là chuẩn bị trường hợp thua Nếu như chúng ta thực sự thua Nhưng lại có thể lấy được tín vật của lão tè Vậy cái số tiền kia Thì là của người Một nghìn kim nguyên bảo Tuyệt đối không nuốt lời Tốt, tốt lắm Vậy ta chuẩn bị bán đồ Trận thi đấu cuối cùng Chắc chắn là sẽ bán đồ Yêu cầu Thứ nhất là lúc bọn họ Nhận phần thưởng phải xử lý giúp lão tề thứ hai là nhất định phải bỏ tiền ra để mua chuộc mình vậy chúng ta có lợi ở chỗ nào sát pha lang rất bội phục đường hoa bán độ nhưng vẫn phải tính để kiếm trác thật ác chương một trăm sáu mươi ba trận chung kết Lúc này, bọn họ đã bắt đầu bàn bạc với nhau. Đội liên minh thì cũng đã bị loại hơn nữa, còn là bị loại một cách lưu loát cho nên đội mã hoàng vô cùng nổi bật. Đường hoa thăm dò tình hình, thấy kèo sau, đội mã hoàng chấp ba trái. Thần đã từng là phong hỏa, lần này đường hoa là vẫn có phần nhẹ nhàng, đem tình huống kể lại cho sát pha lang. Sát pha lang tỏ vẻ hoài nghi, với sự rộng rãi của đường hoa, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng đồng thời sát pha lang còn tỏ ý nếu như thực sự mình đi được đến trận chung kết kiểu gì cũng phải lấy ba nghìn kim nguyên bảo cá là đội mình sẽ thua đường hoa lại càng hài lòng với thái độ này của sát pha lang dù sao thì cũng để cho thi thi kiếm được ít hơn một chút ở chợ đen thi thi lúc này đang được trực tiếp đứng ra mở một sàn cá độ Nửa giờ trước trận đấu Theo thường lệ vẫn là hội nghị động viên Của đội Mã Hoàng Phong Vân nộ sẽ bố trí chiến thuật Suốt cả trận Tiếp theo là do đường hoa Dùng các mánh khóe Cuối cùng thì người nâng cốc chúc mừng thắng lợi Đường hoa cao hứng cụng ly Hai phút trước Hắn đã ngã giá xong với thư sinh Tức là đã hoàn toàn bán độ trận chung kết Đương nhiên hắn chỉ nói Mình sẽ cam đoan Đội Mã Hoàng sẽ thất bại chứ không hề đảm bảo tính mệnh của lão tè khi người khác thắng. Ba một, thắng trận rất thoải mái. Đường Hoa nhìn lại thành tích thi đấu của đội Cân Quắc, tổng cộng sút bóng được năm quả, toàn bộ đều vào. Trận đếm ngược thứ hai, đội Mã Hoàng vẫn thắng. trải qua lần thử thách của đội Liên Minh, đội Mã Hoàng muốn thua còn khó. nhìn lại trận đếm ngược thứ hai, thì vô cùng hài hước. Thủ môn của đối phương không hề cố ý lọt lưới, mà vừa vừa vào trận đã giết một tên tiền đạo của đội Thi Thi. Trong tình huống không có thủ môn, tuy đội đối phương đã dùng tới bốn hậu vệ để chắn cầu môn, nhưng cơ bản là không có cách, cách nào cả. Cuối cùng, sau khi đợi đến năm ngày, đội Mã Hoàng và đội Cân Quắc đã bước chân vào trận chung kết. Đội Mã Hoàng có thể đi đến đây, một phần cũng là do may mắn. Phải nói, thực lực của đội cân quắc ở giai đoạn này cũng không có tệ. Nếu như thi đấu chỉ chừng có 10 trận, vậy thì chức quán quân là mười phần có 8. Ngũ linh luân của thi thi cực kỳ châu bò. Hơn nữa, có thể nói là đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Mỗi một lần sử dụng, phải đến 30 vạn linh lực. Hiện giờ đánh quái cũng được nhiều linh khí hơn nhưng đây là đá bóng quả bóng thì hình tròn tức là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra trận đấu bắt đầu sát phá lang theo thường lệ xuất kiếm tranh bóng cũng theo thường lệ đã đoạt được bóng chỉ có điều lần này lệch một chút bóng không rơi về phía đội mã hoàng mà lại rơi giữa sân thi đấu của đội cân quắc người đón bóng chính là thi thi đại mỹ nữ thi thi đại mỹ nữ còn chưa đón được bóng đã nhìn về hướng sát phá lang cười cười Sát pha lang gật đầu, hai người ngầm hiểu nhau. Đột nhiên thi thi đang đón bóng thì một thanh tiên kiếm xuất hiện. Tiên kiếm hất một nhát, bóng bay ngược lại. Một bóng người la vút tới. Sát pha lang nhìn lại. Chính là phi thường kiếm. Thi thi vội vàng gọi người, không ngờ còn chưa tới. Phi thường kiếm lật người một vòng 360 độ, truyền bóng về phía sau. Hai tên hậu vệ xứng người, phát hiện phong vân độ đón bóng, đang xông vào phần sân của mình. Bọn họ vội vàng định bao vây Phong Vân Nộ. Lại không ngờ Phong Vân Nộ đưa chân, dùng kỹ năng chuyển bóng đi. Lại nhìn thấy phi thường kiếm cắm đầu chạy về phía trước, đón được bóng ngay trong cấm địa. Đây là phương pháp chuyển bóng, hai qua một. Này, sút, vào rồi, vào rồi, một không, mở màn hai mươi giây đã vào. Tiếng hoàn hồ ẩm ĩ nổ tung cả hội trường. Lúc này ở ngoài Thư sinh nghiến răng nghiến lợi Đường hoa giơ một ngón tay thối Đẩy sao lại tương thuật trực tiếp chứ Mặc tinh chạy lại Xòe hai tay đập tay với đường hoa Đường hoa mặc dù đập tay Nhưng lệ rơi đầy mặt Trận đấu tiếp tục Đội cơn quắc đang giữ bóng Đưa bóng về giữa phần sân của đội mình Để chuẩn bị tấn công Phi thường kiếm lợi dụng khả năng tàng hình đê tiện Cướp bóng Sát pha lang xông qua Hẳn là không ngờ phi thường kiếm có thể cướp được bóng, cho nên tung ra một chiêu. Quả bóng bị hai kỹ năng đụng vào nhau, rơi xuống trước mặt của một hậu vệ cân quắc. Thì hậu vệ kia đang định cướp bóng, nào ngờ Mạc Tinh lại dâng lên tấn công. Một quyền, hậu vệ bị đánh ngã lăn quay. Mạc Tinh dùng hai chân đá bóng, bay thẳng về hướng sát pha lan. cơ hội, đội cân quắc thật là thất sách. Khoản đã, sát pha lang xuất ra kiếm nổ, nhưng không ngờ bóng lại bay vào sảng ngang. Đội cân quắc đã sững người, phi thường kiếm đã xuất hiện, cầu môn đã trống không, vào, hai không. Lúc này, mọi người lại ầm ầm vỗ tay. Trường 164 Mắt thấy sự tình đến như vậy, sát pha lang lúc này nhắn tin cho đường hoa. Này, phải làm sao đây? Ấy con mẹ nó chứ Này Ấy á Nhận kèo bán độ rồi đó Ở bên kia Thi Thi cũng quẹt nước mắt Toàn bộ gia sản của ta đã đem cược ở chợ đen đó Lại tiếp tục trận đấu Huyền Huyền đột nhiên nói Ở trong đội cơn quắc có rất nhiều bạn của ta Có thể trừ một chút thể diện cho họ được không Phi thường kiếm gật đầu Được Phong Vân Hộ lại nói, bạn đến mức độ nào, quan trọng lắm sao? Là bạn bè quan trọng đó. Mặc tinh lúc này nhảy căng căng, không được, bạn bè thì bạn bè chứ, thể thao là phải fair play. Tăng ái thì thế nào cũng được. Mấy người sau một hồi thì đường hoa ngáp ngắn ngắp dài, 30 phút trôi qua mình chưa thể đụng được vào quả bóng dù chỉ là một cái cho dù là tinh thần của bên mình lên cao như vậy nhưng cũng không thể nào một đội vào chung kết như cân quắc lại kém như thế có lẽ ngay từ đầu đội cân quắc này đã mua độ sát pha lang đã biết giấy biên nhận đặt cược của đường hoa mới triệt để tin tưởng sát pha lang và bạc tinh đụng nhau rồi tiền đạo của đội cân quắc đã lấy được bóng bình luận viên hô ầm ầm ở trên loa cuối cùng sau bốn mươi phút thi đấu đội cân quắc đã có cơ hội sút bóng đầu tiên thế nhưng lúc này mọi người đang nhìn chăm chăm vào đông phương gia tử thủ môn chỉ là ngay khi nhìn tới thì họ giật mình đông phương gia tử vẫn nằm thẳng cẳng ở trên sàng ngang tựa như là rất coi thường tiền đạo của đội cân quắc sút quả bóng bay sệt một đường đẹp mắt bay thẳng tới bàn tay đang buông thõng của gia tử đường hoa nhìn lại quả bóng trong lòng cảm xúc này đứng lại mọi người sững sờ thấy đường hoa đi đến trước mặt của cân quắc tiền đấm một cái sau đó lại đá thêm một cái nữa đường hoa ném quả bóng cho cân quắc tiền sút lại đi sút như thế mà cũng sút tất cả mọi người như bùng nổ đường hoa lúc này lùi lùi lại về cầu môn sút lại đi cân quắc tiền rúm gió này ta không dám sút đi. Tạ ta, ta không dám mà, ta sợ lắm. Phong Văn Nộ cũng choáng váng, bèn bay đến bên cạnh quân Cân Quắc Tiền. Này, can đảm lên, người ta cho ngươi sút thì cứ sút đi. Phong Văn Nộ khẳng khái, tạ ta sút thật đây. Ừ, sút đi. Cân Quắc Tiền nói xong, rồi nhắm mắt sút bóng. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn quả bóng đang từ từ bay đến sau đó hắn nghiến răng không nói hai lời định nhảy xuống bắt quả bóng thế nhưng không ngờ quả bóng lại xoay xoay rồi bay trạch ra cầu môn đường hoa thở dài xem ra quả thực là cái đội cân quắc này mua độ ngay từ đầu giải rồi không ăn thua chẳng ra gì rồi đường hoa túm lấy cân quắc tiền ngươi sút đi nếu như mà ngươi sút không vào nữa đàng hoàng ta sẽ ta sẽ lợi lột chuồng người ra đó sau đó đặt quả bóng ở trước mặt cân quắc tiền mọi người lại càng thêm choáng váng này đông phương gia tử thật sự là một người đàn ông chân chính mọi người ở bên ngoài lúc này cũng tự nhiên hô hào động viên cân quắc tiền cầu thủ của hai phe ở bên trong sân cũng động viên cân quắc tiền càng lúc càng bị áp lực sợ hãi đến rồn dày nước mắt nước mũi tèm lem Sốt đi, cứ nhắm thẳng vào quả bóng tung một chiêu kiếm nộ, quả bóng sẽ bay thẳng vào cầu môn là được." Cân Quắc Tiền rôn rôn dày dày, nhìn sang sát pha lang, khuôn mặt của sát pha lang lại lạnh lùng, trông như là tử thần áp tới, làm cho cân quắc tiền lại càng thêm sợ hãi. Áp lực lúc này đặt lên vai lại càng kinh khủng, khi mà cân quắc tiền đang chuẩn bị sút thì đột nhiên trọng tài thổi còi. Kết thúc hiệp một, đội Mã Hoàng dẫn trước tỷ số 2-1. Hai đội nghỉ ngơi 15 phút, sau đó đổi sân rồi tiếp tục đá. Bấy giờ mọi người mới thở phào, cũng may là cân quắc tiền mặc dù sút bóng chẳng ra gì, nhưng quả bóng cũng từ từ, từ từ lăn vào trong sân, rồi hướng về phía cầu môn. Trương một trăm sáu mươi lăm. Ai, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang dẫn trước một bàn. Tiền đạo của đối phương thì đúng là chẳng ra gì. Một lát nữa chúng ta sẽ bố trí phòng ngự vậy. Sát phá người lui về đằng sau một chút đi. Mọi người lại tiếp tục hội thảo một chút chiến thuật tiếp theo. Hai bên bố trí chiến thuật xong, đã đến thời gian. Trọng tài liền hô lớn vào sân. Này, người lấy bóng chính là đội trưởng của đội cân quắc Thi Thi. Đội cân quắc đã hoàn toàn đã ép sân. Thì thì chuyển bóng, phong vân nộ chặn, cân quắc, phì tỉ tỉ, chặn lại phong vân nộ. Bà chị béo cân quắc phì, tuy không cướp được bóng, nhưng lại ôm khư khư lấy đùi của phong vân nộ. Sau đó ngẩng lên chớp mắt, đưa đưa tình. Phong vân nộ chỉ muốn bặm môi, nôn mở. Mặc tinh nhìn về phía đường hoa, thấy đường hoa đang đứng ở cầu môn, ngáp dài ngáp ngắn. Phong vân nộ nghĩ rằng mình xui xẹp. Nhưng không ngờ lại bị xui xẻo đến mức độ này Mặc tinh Mặc tinh Cứu ta Cứu ta với Phong vân độ đưa ánh mắt cầu cứu mặc tinh Mong nàng cứu mình Thoát khỏi con mụ béo Kéo nàng ra đi Phong vân độ nhìn xuống Con mụ béo nó càng lúc càng ôm chặt Nó chu mỏ nó chuẩn bị đẻ mình ra hôn Chết ta mất Chết ta mất trời ơi Cuối cùng Mạc tình đấm mạnh một cái Cân quắc phỉ lan lộn sang một bên Phong vân nộ vội vàng hô lên tấn công Vừa chạy vừa gào thét Phì thường kiếm lập tức hỏi Huyên huyên tấn công bên phải sao Huyên huyên cười khổ Thì tấn công bên nào cũng được Là các người là chính chứ ta thì ăn thua gì Mạc tình dâng lên Toàn bộ tấn công Chờ đến khi hậu vệ cuối cùng Đã lên đến tới phần sân của đối phương Mọi người đột nhiên phát hiện Bất ổn Bất ổn thứ nhất là bóng đang ở chỗ thủ môn Của cân quắc Bất ổn thứ hai là cân quắc có đến 6 người Ở giữa sân Bất ổn thứ ba là đông phương gia tử bây giờ đang một trọi 6 Thủ môn của đối phương Lại phát bóng qua đầu của bọn họ Không ai có thể chặn được Này quay lại phong thủ Phong thủ Phong vân nộ, lầu bầu chửi Bởi vì đã nghe theo lời của tên gia tử Cuối cùng, việc nhào người sai hướng của đường Hoa bóng đá về bên phải mà đường Hoa lại chụp ở bên trái. Đội cân quắc đã dẫn trước 3-2. Đội Mã Hoàng vẻ mặt không thể tin nổi. Thậm chí đường Hoa cũng đang cố làm vẻ mặt như vậy. ta nghi ngờ là có, có kẻ bán độ rồi. Đường Hoa nói, nếu không bắt được con sâu này để ta đá ra khỏi đội, chắc chắn một chút nữa tỷ số sẽ là 4-2 đó. đường hoa lúc này cũng phải tỏ vẻ một chút phong vân nộ nhìn cả đội đội cân quắc bây giờ không còn tấn công nữa mà bọn họ đang quay lại phòng thủ vậy ai là nội gián chúng ta đã lần theo ba bàn thắng kia để phân tích quả đầu tiên là do huyên huyên nhờ giữ thể diện cho bạn của nàng đường hoa chỉ tay thấy chưa quả thứ hai thì là xem nào Do tên sát pha lang Là tên sát pha lang không biết đá Quả thứ ba Quả thứ ba là ai nhỉ Ờ ở... À quả thứ ba là ta Ta ta trở tay Lúc này Ở bên đội cân quắc Bọn họ cũng đang không hiểu được Tại sao tự nhiên Đội mã hoàng lại rúng vào Chỉ có thi thi đứng đó cười tùm tìm Tự nhiên trận đấu ở trong sân trứng lại, nhưng mọi người bên ngoài vẫn đang bản tán xôn xao. Mặc dù trận chung kết này cũng không có căng thẳng được như họ mong muốn, nhưng quả thực cũng rất đáng để xem. Nhiều thứ rất là tấu hài, giống như xem chương trình hài ở trên TV vậy. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội cân quắc đã dùng tỷ số hai lội ngược dòng thắng đội Mã Hoàng. Này, thật là bất ngờ, thật là bất ngờ. Đội cân quắc đã viết lên huyền thoại. Điều duy nhất ta không hiểu đó chính là vì sao Đông Phương ra tử. Và Huyên Huyên lại rời khỏi sân đấu chứ. Với một đội hình thiếu như vậy thì chả trách. Ở bên kia, Phong Vân Nộ vẫn đang lầu bầu trời. Mẹ nói chứ, một cô em thì bảo là có nhiều người bạn quen. Một thằng thì bảo rằng là không muốn ra tay với phụ nữ, rời khỏi trận đấu. 8 chín đánh 11 thì còn đánh cay quá gì. Một bên thì sôi nổi hoan hô Một bên thì quỳ xuống ôm mặt khóc thút thít Những kẻ khóc thút thít Chính là những kẻ Rất có khả năng Đã thua độ Đêm nay e rằng ở chợ đen Là nhiều thằng Sẽ nhảy cầu Nghĩ thức trao giải cuối cùng cũng được bắt đầu Đầu tiên là đội mã hoàng Bắt tay với Tể tướng nước Tề, Mỗi người được thưởng 100 kim nguyên bảo Cộng với một tấm huy chương bạc. Huy chương bạc cũng giống như huy chương vàng. Trừ phần hồi máu, hồi khí chậm hơn một chút. Nhưng vẫn có thể sử dụng thêm dược phẩm. Cho nên cũng làm cho người ta vô cùng thích thú. Tiếp theo đó. Lão tài cuối cùng cũng bước lên sân khấu. Dưới tiếng nhạc ầm ầm đi đến trước mặt quán quân, đội cân quắc. Đầu tiên là trao cúp cho Thi Thi. Rồi tiếp theo là những thành viên khác. Ngay lúc này, màn diễn mà có người chờ đợi mong mỏi. Xảy ra, lão tề đột nhiên bị ngọn núi nhỏ đập chết. Ngọn núi này là do pháp thuật hệ thổ tạo thành. Lão tề không phải là bốt, lão có thân phận, không có nghĩa là lão chịu đòn giỏi hơn người khác. Cho nên, ăn một đòn này xong, lão cũng lập tức chết. Kẻ giết người này chính là Kiếm Vũ, là một hậu vệ. Mặc dù rất bình thường Từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ phòng thủ Nàng không có biểu hiện nổi trội gì Cũng không có một chút sai lầm nào Nếu không có việc này xảy ra Thậm chí người ta còn không nghĩ đến nàng Phá toái lúc này nổi giận bừng bừng Thật sự muốn xem là kẻ nào mà to gan như vậy Dám đối địch với hai đại bang hội Ám sát Kiếm vũ lắc đầu Gỡ toàn bộ trang bị Sau đó liền lệnh cho ngọn núi tự đè chết mình, vậy là xong. Đường Hoa nghĩ tới một câu nói của Thi Thi, cao thủ không lộ diện, không có nghĩa là họ không tồn tại. Quả thực là ngay từ đầu đến cuối, đường Hoa cũng không tưởng tượng nổi là kiếm vũ này lại là kẻ tiếp cận lão tề để ám sát.